Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Đi trước bàn thờ rồi phóng đi mất dạng Cô ngã vô tình làm đổ chiếc hộp nhỏ ở trên bàn thờ Hai cái sọ đầu trắng ờn văng ra, lăn lồng lốc ở dưới sàn Hai cậu bé chỉ biết đứng như trời trồng, mồm lưỡi líu lại không nói năng được gì Bà Khánh đứng dậy tức giận vỗ cho hai cậu một cái rồi nói Bọn mày đã thấy chưa? thầy buồn mà bọn mày tôn kính đấy Bọn mày đã giết chết người cố gắng bảo vệ bọn mày Để rồi tôn sùng cái thằng âm thầm ra tay giết chết ba người của cái làng này. Hai cậu chỉ còn biết đứng run như cầy xấy không dám nói lại bà Khánh câu nào. Bà Khánh tức giận rồi nói. Bọn mày không còn biết đi kêu hết dân làng lại đây. Đứng đó đi làm gì? Bà Khánh định giơ tay thắt thêm cho mỗi người một cái. Hai cậu bé như được hoàn hồn chạy ra ngoài rồi la toáng lên. Dân làng nhanh chóng tập trung ra giữa làng. Bà Khánh tức giận nói.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 nhớ không được đi trạch hướng, không được ngã xuống nước. À, mọi người hãy để lại cho tôi một chiếc xuồng, xong việc tôi cũng sẽ rời khỏi đây. dân làng gật gù nhưng vẫn chần chừ chưa chịu đi. Bà Khánh liền nói: sao không có đi ngay? Hay là muốn hắn giết từng người ở đây? Ai nhắm đủ sức chống lại hắn thì bước ra. Ông cụ lúc này liền nói: dạ thưa anh súc sam, không phải là như vậy. chúng tôi ở đây là để trốn khương mai đỏ. nếu mà rời khỏi đây thì an nguy của làng biết tính sao? Bà Khánh liền nói. Tôi không giấu giếm mọi người nữa, tôi không phải là tên sốc sam tôi cũng không phải là người Campuchia. Tôi tên là Khánh, bộ đội của quân tình nguyện Việt Nam, sang đây đánh đuổi chế độ buồn bốt. Đầu năm nay, quân đoàn của chúng tôi đã tiến sang đến Ta Kèo, từ đó đến nay cũng không nghe tiếng súng nổ. Tôi chắc chắn rằng quân giải phóng đã làm chủ của nơi này, cho nên mọi người cứ yên tâm mà rời khỏi đây. Nhưng mà hãy nhớ, giúp tôi một điều này, nếu gặp quân tình nguyện Việt Nam, mọi người không được chạy trốn, không được chống đối.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 Đến trước mặt của ba Khánh rồi nói, thưa anh Sốc, à, thưa anh Khánh, bọn em muốn cùng với anh đi bắt tên kèo kìa. Cái chết của thầy Uông cũng do một phần lỗi của bọn em, cho nên em muốn bắt hắn để chuộc lại lỗi lầm với thầy. Ba Khánh mỉm cười rồi vỗ lên vai của hai cậu, cả ba sau đó có một ít vải thừa, ngâm vào dầu mù u, rồi quấn lên đoạn che lắm đuốc. Ba ngọn đuốc sáng rực tiến thẳng vào rừng cây, mà tên kèo đắt lần người trốn đi mặt nãy.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 lời nói của ba khánh như là quân lệnh khiến cho hai cậu bé nhất mực phải làm theo bộ ba người dàn thành một hàng đốt đuốc đi tìm tin keo chừng nửa giờ sau thì bỗng um nghe một tiếng động sột soạt phát ra trong bụi rầm cậu xoay đuốc tiến chậm chậm lại gần để nhìn cho thật kỹ dùng tay vết đám cây cậu phát hiện ra một chiếc dép đang nằm ở trong đó vừa ngước người lên thì một gốc cây đập thẳng vào đầu của cậu cậu bé chỉ kịp hết lên một tiếng rồi trợn trừng mắt Mình mày co giật rồi chết ngay tại chỗ. Hai người còn lại nghe tiếng thét thì vội vã chạy lại hướng cổ um. Một con dao từ đầu phóng ra găm thẳng vào ngực của Suez. Cậu bé ngã người ra đằng sau, mồm hộc máu ra rồi tắt thở. Tên kèo xuất hiện lù lù trước mặt của bà Khánh. Bà Khánh giận dữ máng thẳng vào mặt của hắn. Khu... Nghe hot nhất tại